Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn Trong buổi tối ngày hôm nay Để chúng ta tiếp tục bước vào một hành trình mới Trong một series mới Của tác giả Trường Lê Series về Thầy Thiện Tâm Linh Ký Thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã Nói chuyện qua với quý vị Về lịch phát sóng của bộ truyện Thầy Thiện Thì thưa quý vị Bộ truyện Thầy Thiện của chúng ta có thể lượng Dài khoảng 19-20 tập Và trước khi đến với những Ở tập đầu tiên của câu chuyện này thì chúng tôi cũng xin được uh, giới thiệu qua với quý vị về nội dung của câu chuyện này. Và đây là những uh, dòng ghi chú trong mở uh, đầu câu chuyện về Thầy Thiện của tác giả Trường Lê. Tạm biệt Thầy Lương, chúng ta sẽ đến với Thầy Thiện. Lý do mà từ Thầy được đặt trong hoa kép là bởi, trái ngược với Thầy Lương già yếu, thì Thầy Thiện của chúng ta còn rất là trẻ. Ở độ tuổi 35, như một sự sắp xếp của số phận và định mệnh, Thầy Thiện trở thành Thầy Pháp mà sống 35 năm trên đời, Thiện Trương hề có một kinh nghiệm vật thế giới tâm linh hay là ma quỷ. Công trình về lẽ đó chứ thầy được đưa vào ngoặc kép để bản thân Thiện cũng như độc giả từ từ cảm nhận và hoàn thiện. Ở đây cũng là một series truyện khác của tác giả Trừng Lê sau khi tạm dừng thầy Tẩu kỳ truyện. À thưa quý vị cũng trong thời gian vừa qua khi mà phát những bộ truyện của tác giả Trừng Lê thì cũng có nhiều ý kiến uh, tranh cãi uh, Nói về vấn đề là địa danh sử dụng thật hay là không thật Thì tác giả Trường Lê cũng có cái lưu ý trong chuyện trước khi vào chuyện là Chuyện đầu viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả Các nhân vật không có thật Địa danh trong chuyện được sử dụng Nhằm đem lại cái cảm giác gần gũi Cũng như tăng thêm cái tính thuần Việt trong nội dung câu chuyện Tác giả không truyền bá mê tính dị đoan Cũng như bôi nhọ xúc phạm văn hóa vùng miền Mong quý khán tính giả Đọc chuyện trên tinh thần giải trí sau những giờ làm việc vất vả. Thưa quý vị, đó là những nội dung sơ qua chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn trước khi chúng ta vào với nội dung tập 1 của câu chuyện này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự hợp tác của tác giả Trường Lê trong suốt thời gian vừa qua. Và cũng rất hy vọng rằng chúng tôi sẽ được tiếp tục đồng hành cùng tác giả đi từ những cuốn đầu tiên cho đến những cuốn cuối cùng sau này trong series về Thầy Thiện cũng như là bộ truyện về Thầy Lương trước đây. Một bộ chuyện được quý khán thính giả bốn phương rất là yêu mến Thưa quý vị bây giờ chúng tôi không mất thêm thời gian của quý vị nữa Xin được mời quý vị và các bạn chúng ta Cùng đến với nội dung tập 1 Câu chuyện Thầy Thiện Tâm Linh Ký Tác giả Trường Lê Qua phần diễn đọc của Đình Soạn Ta ăn tò huyện ăn lão, một buổi tối giữa trời tháng 3 âm lịch, năm canh dần 2010. Đúng như lời các cụ thời xưa nói, sẽ tháng 3 mà giá rét cắm. Dù đã là cuối xuân chuẩn bị sang đầu hè, nhưng gió mùa đông bắc đem theo cái rét nặng binh vẫn lần là xuất hiện mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Lắm hôm dù ở trong nhà vẫn khiến con người ta khẽ rùng mình nổi da gà. Hôm nay là một ngày như vậy Thậm chí cái rét cái buốt giá còn nặng hơn bởi cơn mưa tẩm tã Mới nhịt chút nước tới lúc chậm tròn tối Mẹ ơi Sao bố đi lâu vậy cái tí con gái lớn của chị Xuyến Năm nay 9 tuổi suốt ruột hỏi mẹ Chị Xuyến đổ mồ hôi lạnh Hai bàn tay vẫn nắm chặt Đấy cậu con trai 7 tuổi Đang nằm mân mê ở trên giường Nhìn con trai hay mắt nhắm nghiền Nước ra mỗi lúc một tái dần đi Mà chỉ Xuyến tim đập chân run Miệng lắp bắp trả lời câu hỏi của con gái Mẹ, mẹ không biết Sao, sao em con càng lúc càng tái nhợt đi thế này Anh ta nơi anh còn chưa về chứ Ở bên ngoài mưa càng lúc càng lớn Gió thổi mạnh khiến cánh cửa gỗ ọp ẹp của nhà chị Xuyến Hập giang hập vào kêu Linh lập cập cái tí bị mưa hắt ướt cả mặt Nói nhau mắt nhìn về phía cổng nơi nhập nhọc ánh đèn pin trong cơn mưa lớn. Con bé hét lên gọi mẹ. Mẹ ơi! Hình như là bố về! Ánh đèn pin mỗi lúc một gần hơn Cho đến khi anh Tân hối ngả bước chân chạy lên hiên nhà. Càng người của anh ướt súng nước mưa. Quay đầu nhìn ra ngoài sân anh Tân gọi. Chú Thiện ơi! Đứng vào nhà cho đỡ mưa. đã anh một chút nhé. Anh lấy thêm cây bạch tre. Rồi phiền chú chở cháu nó lên trạm xá xã. Chị xuyến từ chiếc giường kê nơi góc nhà chạy ra Thế chồng trở về thì chị vội hỏi Có gọi được ai giúp không hả mình Anh Tân đáp Đi một vòng quanh xóm Gọi không có được ai cả Được về may mắn làm sao mà chu thiện đi về Quấn cho con nó cây chăn Từ để lấy thêm tấm vài bạc trùm lên Che cho con nó Rồi nhà chú thiện trở ra chạm xá Mau lên Thiện dựng con xe máy cả tặng vào sắt thiên nhà Xong cũng chạy rộng vào bên trong Khi thằng bé con nhà Tân Xuyến đang nằm ở trên giường Thiện đột nhiên đứng cực lại hai mắt mở to Thiện cố gắng giữ sự bình tĩnh Mặc dù trước mắt của Thiện Trên người của thằng bé Tiến con của chị Xuyến Đang có một làn sức mở như khói trắng bốc linh Trong làn khói đó Thiện còn thấy rõ sự hư ảnh của thằng bé Đang cố dĩ dụa tìm cách thoát ra khỏi thân xác Nhưng hình như nó đang bị màn xương trắng bao phủ Đi cơ thể thằng bé cắn lại Hư ảnh kia dường như là hồn phách của thằng nhóc Còn màn xương trắng bao phủ lên người thằng nhóc là dương khí Sao tự nhiên linh hồn thằng nhóc Lại muốn thoát ra khỏi sát Thiện bắt giác nghĩ trong đầu Khi chứng kiến cảnh tượng này Cứu Cứu cháu với Trong khoảnh khắc thiện Thế hư ảnh của thằng nhóc tiến tới Hưng ánh mắt vô hồn nhìn về mình Đồng thời trong đầu của thiện vang lên giọng nói của thằng nhóc đang cầu cứu. Thiện xứng người khen lùi lại một bước về đằng sau trong đầu suy nghĩ. Không, hồn phách thằng nhóc không phải muốn thoát ra khỏi thân xác. Mà là đang bị thứ gì đó hút lấy. Đúng lúc đó anh Tân cầm cái bạch chăn lên phía sau hẻ đi lên. và chồng anh Tân chỉ xuyến đang định phủ bạch. Bế con lên khỏi giường thì đột nhiên thiện hết lớn. Dừng lại, đừng bé nó lên. Rất lời Thiện chạy nhanh tới Rằng hai tay ngăn cản vợ chồng anh Tân không được bế cụ Tiến Vợ chồng anh Tân không hiểu chuyện gì Chỉ thấy Thiện áp cả bàn tay lên mặt của Cô Tiến Xong cứ giữ như vậy ít giây Việc mà Thiện đang làm chỉ duy nhất một mình Thiện biết Khi đến bên cạnh giường Thiện cảm thấy cơ thể của mình nóng rực lên Lòng bàn tay phải của Thiện tỏa ra một thứ ánh sáng có màu ngũ sắc Tất nhiên điều này chỉ có Thiện là nhìn thấy. Thiện áp bàn tay phải vào mặt cu tiến là đang giữ hồn phách của thằng bé và từ từ đưa nó trở lại thân xác. Chú Thiện à? Chú làm gì vậy? Anh Tân Hoàng hút nói. Thiện không đáp. Thiện vẫn ra sức giữ chặt khuôn mặt của thằng bé. Nước mưa hòa lẫn với mồ hôi theo mũi cầm chảy xuống tông tông. Hành động kỳ quạc của Thiện khiến anh Tân không thể giữ được bình tĩnh nữa Vốn dĩ anh Tân đổi mưa đi tìm người tới nhà Để giúp đưa con mình đi chạm xá về thằng bé chậm tối ăn cơm xong thì đột nhiên ngất liệm đi Rồi cứ mê man thần sắc nhợt nhạt Nay Thiện đến nhà không đưa cư tiến đi thì thôi Thiện còn ngăn cản vợ chồng anh Tân biết thằng bé Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng Còn nằm đó chưa rõ sống chết ra sao Thiện còn dùng tay chân lên mặt thằng bé một cách khó hiểu Anh Tân kéo người thiện quăng thiện ngã cả ra đất Miệng lớn tiếng mắng mò Cái thằng này mới điên à Mày làm cái gì con tao đấy Thiện chống tay lùm cùng ngồi dậy Ánh mắt hướng về phía trước giường Lúc này mọi thứ dường như trở lại bình thường Trên người cu tiến không tiếng hư ảnh Cùng làn xương trắng bao phủ quanh cơ thể đồng nữ Thiện Long mồ hôi thở vào rồi khẽ nói Xong rồi đây Anh Tân bây giờ câu mày gắt Xong Xong cái gì Cái thằng điên này bây giờ mày có giúp tao đưa thằng bé lên chạm xá không à thiên mìm cười rồi đáp Chắc là không cần đi chạm xá nơi đâu Là bởi vì thằng bé không phải mắc bệnh thông thường Thiện vừa nói xong thì phía giường nằm Chỉ xuyên bận rỡ Giấm nước mắt rồi nói với chồng Mình, Mình ơi Hình như là chuối nói đúng đấy Gia rẻ con mình đang hồi lại rồi Nghe vợ nói anh Tân quay đầu bước nhanh về phía giường Cả cái tí cũng nhòm vào xem qua nhìn cô Tiến lúc này thần sắc đã tư tỉnh hơn lúc trước Gia tái nhận bây giờ đang dần chuyển sang hồng hào trở này Nắm đây bàn tay của con trai Hai vợ chồng Tân Xuyến cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa Từ làn da của cu cậu Chừng nửa phút sau đôi mi của cô tiến khẽ lây động Thằng bé mở mắt Mặc dù ánh mắt có hơi ngà ngà Như đang buồn ngủ Nhưng bờ môi của nó mấp máy khẽ gọi Bố mẹ Còn buồn ngủ quá Nói xong thằng bé từ từ nhắm mắt lại Nó ngủ ngon lành Cả nhà còn nghe tiếng của nó ngáy nhỏ nhỏ Phối mông quần tiến đứng dậy rồi bảo Tạm thời ổn rồi đó Thằng bé mệt cho nên nó ngủ thôi Thế nhà mà vẫn phải làm một việc Thì mới giải quyết xong được vấn đề Anh Tân thay đổi sắc mặt Dối dít cảm ơn Thiện Chú Thiện à Chú làm cách nào hay đây Anh cảm ơn chú nhé Phải làm gì chú cứ nói đi anh chị xin nghe chỉ Xuyến run giọng hỏi Khi này chú nói Cô tiến nhà chị không phải mắc bệnh thông thường Chẳng chẳng lẽ là Là có liên quan đến thứ gì khác ư Anh Tân nạn vợ Thứ gì là cái thứ gì? Lại là ba cái chuyện ma quỷ hả Thiện liền đáp Chị Xuyên nói đúng đấy Xuyên chút nữa Cú Tiến đã bị bắt mất hồn rồi Vừa nãy em nhanh tay giữ lại được hồn phách cho nó Tuy nhiên cần phải tìm ra xem rốt cuộc Cái thứ dự định hút mất hồn phách của nó để xử lý chuyện đề Bằng không thì hôm nay chưa bắt được hồn Thì ngày mai nó lại tiếp tục Anh Tân nghe xong dùng mình nổi ra gà Miệng lắp bắp anh Tân bảo Chú Thiện à? Anh tưởng chú chỉ là người trong quanh nghĩa địa cho xã, chứ chưa bây giờ chú biết làm cả thầy cúng à? Thiện nhuận miệng cười ánh mắt có phần biến sắc lạnh. ba đời nhà tôi làm quản trang, nhưng mà đến đời tôi thì khác rồi. Tiếng sấm nổ vang trời trong cơn mưa tầm tã cánh cửa gỗ bị gió thổi bung. Anh chấp giật kèm với tiếng sấm rét lên, sáng loà. Hát vào trong nhà kín gương mặt của Thiện càng thêm phần ma mị Vợ chồng Tân Xuyến dùng mình sờn ra gà Nhìn Thiện luống cuống chỉ Xuyến dối dít hỏi Chứ chú Thiện ý chú là, là nhà anh chị có ma phải không Thiện đưa ta lên miệng làm dấu suyệt rồi đoạn khẽ đáp Nói nhỏ thôi Không còn ma nó nghe thấy đấy ngày thường vốn vô sừng vô sẻo Chẳng tin ma quỷ thanh thần. Thế nhưng Tịnh Đức Thiện dùng tay úp lên mặt thằng bé con, giúp nó tỉnh lại. Anh Tân nhìn Thiện cứ ghê ghê, ơn lành kiểu gì đó. Thiết là khi bên ngoài trời mưa dông răng vũ, sấm chớp giật đinh đùng đùng. Anh Tân nuốt nước bọt nói: "Có, có ma thật đó." Chú Chu đang dọa vợ chồng tương hả hả chú Thiện. Đất hương hỏa ông bà tổ tiên để lại. Tôi cũng ở đây gần 40 năm nay, làm gì có thêm ma quỷ bao giờ? Sao, sao chú lại nói thế Thiện nhuận miệng cười thực ra thì Thiện cũng thích dọa anh Tân một chút Cho đỡ bực chuyện ban nãy Anh Tân Quang thiện ngã ra đất dập cả mông Bây giờ vẫn còn ê nhất Thiện bảo Này như anh là nghĩ không thấy gì Thì sẽ không có phải không Ngoài nghĩa địa cũng vậy thôi Đâu có ai nhìn thấy ma quỷ ngoài đó Thế nhưng ai dám chắc không có ma quỷ ở nghĩa địa nào 35 năm em cũng nghĩ như anh Nhưng mà đến khi nhìn thấy rồi thì mới biết Ma quỷ vòng nguồn Vẫn luôn tồn tại Trung quanh chúng ta Vừa nói thiện vừa vòng tay ra phía sau lưng Của anh Tân khách trộm đấy thứ gì đó Trong không khí Ma quỷ có thể ở ngay phía sau lưng anh đấy Rất lời thiện quay người về đằng sau Đồng thời lại làm hành động Bắt trộm vào khoảng không như vừa nãy Hoặc cũng có thể Ở sau lưng em Thiện nhìn vợ chồng anh Tân mỉm cười Chúng lúc ẩn lúc hiện Mà với con mắt người bình thường Không thể nhìn thấy được Tới lúc này vợ chồng Tân Xuyến Đã bị thiện dọa cho sợ đến chết khiếp Chỉ Xuyến mặt cắt không còn giọt máu Ánh mắt thất thần Định mà miệng nói điều gì đó Thì bị Thiện ngăn lại Shh, Đừng nói gì cả Em sắp tìm ra thứ đó rồi Cái thứ muốn hút lấy hồn phách cụ tiến Nhất định đang ở trong nhà này Xuất lời thiện giáo bước thật nhanh Đến cái tủ đựng quần áo nhà anh Tân Chiếc tủ gỗ màu nâu đậm tuy cũ Nhưng còn rất chắc chắn Có lẽ là đồ gia truyền từ thời các cụ để lại ngay khi thiện đi tới gần tủ Thì con bé tí lao vội tới Đứng chắn trước cửa tủ Nói rằng ngày nay ngăn cản không cho Thiện mở tủ ra Thiện trừng mắt nói Tránh ra nào nhọc con Con bé tí mếu máu Không Chứ đừng mà tủ đừng lấy nó đi Em tính rất thích nó Chị em cháu muốn có món đồ chơi này từ lâu lắm rồi Đồ chơi Vợ chồng anh Tân quay sang nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi Anh Tân chạy tới chỗ của con gái Tí à Đồ chơi là sao có nói gì vậy Còn bé tí khăng khăng giữ chặt lấy cánh tủ không cho ai mở ra Nó bật khóc Là đồ chơi chúng con nhặt được Không phải lấy của người khác đâu Thiện như mày Cái tí càng nói càng chứng tỏ trong tủ có để thức đồ vật không sạch sẽ Tí à Nghe chú nói này Thứ mà cháu đang che giấu vừa rồi Xuyên nữa hại chết em cháu Nếu cháu không để chú lấy nó ra Em cháu sẽ gặp nguy hiểm Chẳng lẽ cháu muốn em mình chết thật sao Cây tí nhìn về chiếc giường cây góc nhà nơi cụ Tiến đang nằm ngủ. Nó còn nhỏ chưa hiểu được hết mọi chuyện, nhưng nó biết chú Thiện nói đúng. Trước khi chú Thiện đến, cả nhà hoảng hốt bởi Cô Tiến đang yên lành, bất tỉnh lĩnh ngất xỉu rồi liệu đi không rõ nguyên nhân. Cây tí sợ em chết nên buông tay, đứng tránh qua một bên. Vừa lau nước mắt nó vừa nói. Vâng, vâng. Thiện phải tay ra hiệu cho anh Tân Chị Xuyến được con bé đứng về sau lưng của mình Dùng hai tay mở bung Cùng một lúc hai cánh cửa tủ Thiện nhân mặt cao mày Bởi từ trong tù sọc ra Một mùi tanh phẳng phất Hòa quyện cùng với một mùi hương bài Mùi nặng thế này Mà anh chị không ngửi thế sao Chẳng lẽ cả ngày không mặt tủ lấy quần áo Thiện hỏi Và chồng anh Tân nhìn vào trong tủ đoạn lắc đầu đáp Làm gì có mùi gì đâu nhỉ Chú đang chửi khay vợ chồng tôi đã phải không Nhà tôi tuy nghèo nhưng vẫn giặt rũ phơi phong hàng ngày Quần áo tuy cô cũ nhưng cũng giặt sạch sẽ Rồi make up bỏ tủ lên đầu ra mùi mà nặng Thì nói xong mới nhận ra là người bình thường Đương nhiên sẽ không người thấy mùi chứng khí Hay là nhìn thấy phong hồn ma quỷ À ấy chết Em quên mất là hai anh chị không người thấy. Ý em là cái mùi khó người đó. Là từ thứ này tỏa ra cơ. Thiện phân trần. Nói xong Thiện lấy ra mấy bộ quần áo gấp gọn gàng xếp chồng đến nhau. Khi quần áo được bỏ ra phía sau đó có dấu một con búp bê bằng vài nhồi bông. Con búp bê hình đứa bé trai chừng bàn tay người lớn. Đừng may rất cẩn thận từ quần áo cho tới mắt mũi chân tay. Nhất là đôi mắt. Sẽ ánh đèn mở ngắt vào trong tủ quần áo Hai mắt đính hạt cừm màu đen của nó ánh lên như mắt người thật Khiến vợ chồng anh Tân thoáng giật mình Chiều nay đi làm về anh Tân có mở tủ quần áo để tắm giật Nhưng anh không hề biết bên trong tủ quần áo ấy Lại có con búp bê như thế này Chỉ xuyến bấy giờ thẳng thốt Sao? Sao lại có con búp bê này ở đây? Thiện nhìn cái tí rồi đoạn nói rồi đó thì phải hỏi hai đứa nhỏ. Con búp bê này chính là thứ muốn bắt hồn cô Anh Tân chỉ xuyến, em phải đem con búp bê này đi. Vợ chồng anh Tân chỉ biết gật đầu đồng ý, thế nhưng cái tí không chịu, nó đột nhiên gào khóc om sòm, tìm mẹ ra. Con bé trừng mắt nghiến, răng, nghiến lợi, la về tụ kính cấp lấy con búp bê. Thiện cũng vừa nhận lấy con búp bê có điều bất thường Khi mùi tanh cùng mùi hương bài bất chợt bốc lên nồng nặc hơn trước Không chỉ vậy Để con búp bê còn tỏa ra một làn khói có màu đen kỳ Biết con búp bê đang ảnh hưởng tới cái tí Thiện đưa tay ngăn không cho con bé đến gần cái tủ Tí Không có được tới đây Con bé tí dùng răng cắn vập vào cánh tay của Thiện Thiện đầu điếng cả người Úi cái con danh này Tiệt sư nhà mày chứ Chửi xong Thiện dơ bàn tay trái Và một cái rõ lực vào mặt con bé Lúc này đang lên cơn như chó dài Không ai nhìn thấy Chỉ duy mỗi mình Thiện là thấy trên mặt con bé Sau cú vả Có yên hình bàn tay màu ngũ sắc Ăn một và cái tín nằm lăn quay ra đất bất động Thiện quay đầu chừng mắt nhìn con búp bê vài Thiện gần rộng Con mẹ mày Tất cả đều do mày mà ra Thiện thỏ tay túng cổ con búp bê lôi ra khỏi tủ quần áo. Đôi lúc Thiện túng lấy nó thì đèn điện trong nhà đột nhiên chấp nháy. Một luồng không khí lạnh từ đâu tỏa ra. Khiến cho Thiện thiếu điều muốn đóng băng. Hai cánh tủ gỗ dù bên ngoài gió không đổ vào trong. Nhưng vẫn tự động hập ra hập vào một cách bất bình thường. Chị Xuyến ồm cây tí. Anh Tần mới đây còn đang nổi điên vì Thiện ra tay đánh đứa con gái của mình. Thì giờ chứng kiến hiện tượng lạ cũng rùn bắn người Xe ánh đèn chớp nháy In trên bức tường trong nhà là bóng của Thiện đang túm lấy con búp bê cầm trên tay và dư lên Có điều bóng in trên tường con búp bê không phải đồ chơi Mà là nó đang dễ dụ như vật sống Mà... Mà... Anh Tân hét lên đầy thất thanh Thiện Quốc mắt nhìn anh Tân Nhìn tiếp cái bóng của mình in trên tường Cứ tưởng chỉ có mình là nhìn thấy con búp bê ma quỷ đang động đậy Nhưng có bóng in trên tường Người bình thường cũng có thể thấy Tuy nhiên những gì thiện đang phải chứng kiến còn kinh dị hơn vậy nhiều lần Trước mặt thiện con búp bê bị thiện nắm trong lòng bàn tay từ từ biến dạng Hai mắt của nó chảy ra hai dòng lệ đỏ thẫm Quần áo mai trên người nó đang giữ ra nhưng là da thịt thối Mẹ kịp Cái thiện này tưởng quá đi mất Thiện nhăn mặt miệng lầu bầu Con búp bê lúc này như một cục thịt như nhớp Nhảy nhộn đang dịp máu tươi Cố gắng thoát khỏi bàn tay của thiện Dòng tay còn lại trúng chặt đến nó Thiện trứng mắt Hai bàn tay tiếp tục ánh lên thư ánh sáng mang màu ngũ sắc Thư ánh sáng này như một loại bùa pháp khắc chế ma quỷ Khi ánh sáng phát ra Con búp bê mang hình dạng của ma quỷ lập tức tỏ ra đau đớn Máu từ mắt của nó chảy ra mỗi đúc một nhiều hơn và chuyển sang màu đen kịch Thế nước đen tanh ngòm ấy chảy đến đâu thì ngay lập tức bị hút vào lòng bàn tay của thiện tới đó Trong khoảnh khắc hai bàn tay thiện biến thành màu xám xịt và lăn dần đều đến cổ tay Cái như thế thiện đang hút lấy tà khí từ con búp bê vải Tay của thiện càng tím đen thì con búp bê lại trở về trạng thái bình thường Xuyên suốt quá trình vật độn giữa người và ma ấy Được diễn tản lại Thông qua cái bóng in trên bức tường Sẽ ánh đèn lúc trước lúc tắt Vợ chồng Tân Xuyên Lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh tượng ma quái Ngay trong chính ngôi nhà của mình Mà hồn bay phách lạc chỉ Xuyên đồng con con gái cầm dám nhìn Anh Tân thì ngồi thụp xuống không dám thở mạnh Nỗi sợ ngãi chỉ trôi qua Khi ánh sáng từ cái bóng đèn Không còn nhập nhoảng Cánh tủ gỗ cũng ngừng lây động Đèn sáng Bóng trên tường không còn Bên ngoài trời mưa cũng đã ngứt Sớm chấp ngừng vang động Thiện ngồi bệt xuống Một tay vẫn cầm chắc con búp bê vải Một tay trống xuống đất miệng thở dốc Xong rồi Nhìn thần sắc của Thiện tái nhuận hẳn đi Anh Tần gión rén bước lại gần khẽ hỏi thiện, Chú Thiện Chú không sao chứ Thiền quay sang nhìn anh Tân gật đầu rồi đáp Có sao Nhưng đừng lo Nghe ngơi một chút là sẽ ổn thôi mà Anh chị cho em xin cốc nước Giọt đầy vào nha chỉ Xuyến đỡ con bé tí lên giường nằm Anh Tân chạy đi lấy nước đống đúc nhà nghít nước đun sôi Anh Tân chạy đập bể nước mưa Múc một góng nước mưa đưa cho Thiện Nước đây chú Thiện à Nhà hết nước rồi Tôi mãi lo cho thằng Tiến nên chưa có kịp đun Mà chú dùng nước để uống hay làm phép bắt ma Thiện câu mày Bắt ma chỉ dùng nước đai thôi Đưa đây đang khát cứ hỏi nhiều Né xong Thiện cầm góng nước mưa tu ứng ực Như Thiện uống mà anh Tân nhăn mặt Bởi Thiện cứ như kiểu mới từ sa mạc trở về Uống điên tụng cạn sảnh góng nước mưa Thiện khá lên một tiếng rõ to Để ngày cánh tay lên nhìn Tiến lúc này Những vệt màu đen lan ra ngay cánh tay thiện Khi nãy đang mở dần rồi từ từ biến mất Bên ngoài trời đá tảnh Hai đứa con nhà anh Tân bây giờ đang ngủ ngon lành Lúc này chỉ còn lại người lớn thiện bấy giờ hỏi Hai vợ chồng anh thực sự không biết Nguồn gốc con búp bê này sao Anh Tân nhìn chị Xuyến cả ngày cùng lắc đầu đáp Không chu à Anh đi làm cả ngày Hôm nay đèn có cái xe đạp thì bị hỏng ở lại chỗ sửa xe. Trở về mọi cái vẫn bình thường. Mấy bố con chờ với nhau một lúc xong anh đi tắm. Chỉ nhà nấu cơm xong cả nhà cùng ăn. Đang ăn cơm thì bỗng nhiên trời đổ mưa lớn. Anh đi ra khép cánh cửa quay lại đã thấy thằng bé lăn quay ra đất. vợ chồng anh bế nó lên giường mà nó cứ mê man người nhớt dần đi. Không có xe nên anh vội đội mưa chạy đi gọi hàng xóm. Xe mai có thì mượn cho thằng bé đi lên trạm xá. Thế mà không gọi được ai. Đang chạy về thì gặp chú. ai thê hoa ra lại may. Vợ chồng anh cảm ơn chú nhiều lắm. bây trả công chú thế nào đây? Chị Xuân lần cái chiếu ở đầu giường lấy ra cái túi vải đựng tiền đoạn nói. Chú Thiện à? Hôm nay nhà cô chú gia đình chị tai qua nạn khỏi. Anh chị không có nhiều tiền. Chỉ còn vài trăm ngàn này nay tính dặn bụng đem theo cho cháu nó đi chạm xá. Sẽ không phải dùng đến chị gửi chú coi như tiền câm Thiện thế vậy thì gắt Ôi giời ơi công xá cái khỉ gì hay ông bà làm như mình lắm tiền lắm của lắm đó Mà bỏ ra mấy trăm ngàn ra trả tiền công Cất đi Tuy nhà xa nhau nhưng mà dù sao cũng trong một xóm Cũng gọi là có quen biết Ai lấy tiền anh chị làm cái gì Và lại em cũng có phải là hạng thầy bà bắt ma xong đợi công xá đâu Hôm nào có mồi gì ngon ngon ấy Hai bác ơi em sang làm chén rượu là được rồi. Nên em có hỏi về con búp bê là để đề phòng. Nếu hai bác không biết thì thôi. Chắc có lẽ là bọn trẻ nó nhặt được ngoài đường về. Chẳng may nhặt chúng cái thứ đồ bị ma ám quỷ ngự. Chắc. Giả thì ổn rồi. Sáng sớm mai anh chị ra vườn á. Vặt thật nhiều lắm bưởi với hương nhu. Đun thật đặc lên xong là tắm cho hai đứa nha. Còn bã thì đem để dư gầm giường. Hôm sau hãy vứt đi. Anh Tân liền tròn mắt. Thế thế đất đai nhà cửa của tôi không bị ma ám hả chú? Thiện trả lời Có đây Nhà này có một con ma còn đáng sợ hơn con ma ám trong con búp bê này nhiều Nó ám anh suốt bao nhiêu năm nay anh không nhận ra hả? Anh Tân bất sắc lạnh gáy sườn gây ấp Quay đầu nhìn chung quanh Anh Tân ngồi sát vào gần Thiện mắt láo liên Đâu? Đâu? Nó ở đâu? Chứ ch có nhìn thấy nó không? Chứ cứu anh với Thiền chỉ vào ngực của anh Tân đưa lông mày cầu lại thiện nói Là con ma cờ bạc á Nó nằm ở trong này này chứ đâu Chiều nay anh với đội lão tú á, Đi làm ngoài nghỉ địa với cái bát Cái đĩa Cùng bốn vị quân có phải không Chỉ xuyến bấy giờ chu chéo Anh Tân Anh vẫn có chơi xong đĩa được á phải mà anh bảo tôi là hôm nay đi làm về sớm Cái sen đạp bị hỏng Hay là anh chơi thua gắn cho ai rồi à Sao số tôi nó lệ khổ thế này Anh Tân quý mặt không thút nên lời Thiện liền chép miệng Mấy đội hay ra nghi địa đánh bạc em lạ cái gì Nói thật trong số đó em chỉ thương mỗi anh thôi Bởi nhà anh hoàn cảnh Chỉ xuyến hay đau ốm Anh còn hai đứa nhỏ Cứ chơi rồi cuối cùng mất hết đấy anh ạ Để anh xem đi Hôm nay cô Tín gặp chuyện đến cái xe đạp đi Cháu đi bệnh xá anh cũng còn không có nữa Này nghe thì cái Tín nó méo máu rồi đấy Cho nó ước mơ có con búp bê để chơi còn không được. Bởi vậy mà hai đứa nó mới đem cái thứ ma quỷ về nhà. Bọn em lúc còn sống hay nhắc lại một câu nói của ông nội em. Ma quỷ không đáng sợ. Con người mới là đáng sợ nhất. Nếu có tiếp tục cờ bạc. Sẽ có ngày chính anh cũng là người hại chết các con của mình thôi. Anh Tân gật đầu. Anh hiểu rồi. Cảm ơn chú. Anh hứa từ nay về sau tủ trí làm ăn không cờ bạc nữa. Chị Xuyến bấy giờ dơm dơm nước mắt Cả nhà có mỗi cái xe đạp để đi Ông gán cho người ta rồi Thì lấy gì mà đi nữa mà làm với trà ăn Cái thế này thì tôi chết đi cho rồi Thiên bấy giờ mỉm cười nói Thôi được rồi Bên nhà em còn dư một cái xe đạp đó Là xe của em Từ hồi bố em mất em đi con xe máy của ông Xe đạp để không đã không có sử dụng Giờ tối rồi để mai em đem qua cho anh chị đi Xe không dùng nó cũng hăn gì mà Anh Tân liền su tay, anh chết, sao mà làm thế được, hôm nay chú giúp anh chị còn không lấy công xá gì, sao anh dám lấy xe của chú đi, là lỗi do anh, anh đi bộ đi làm cũng được mà. Thiện chấp miệng, mùa này rét mướt đi bộ con mà toi, coi như em cho anh chị mượn đi, khi nào làm có tiền mua xe mới thì trả lại em, vừa nãy em giúp là giúp cả các cháu chứ không riêng gì một mình anh. Miễn sao anh đừng đem em anh bén mảng ra Nghĩa Địa đánh bạc đây là được Mà này Cái tay nói nhỏ cái này Nghĩa Địa bây giờ nhiều ma lắm đấy Làng vẳng ở đó có ngày hối không kịp đâu Cái đồ lão tú sắp tới đây em không có để yên nữa đâu Hồn ma bóng quấy Nghi Địa người ta phản đánh với em đau đầu lắm Họ bảo còn làm phiền mồ mà người ta đã chết Họ vật cho méo mồm, sự bọt mép Giấy đánh đạch, trả bỡn Anh Tân lẻ lưỡi nhăn mặt Chứ, chứ nói thật à Có co hồn ma phản ánh với chú luôn hả Thiệt lòng về mặt bí nghiệm hay mắt chuẩn trừng thiện gần rộng Nãy giờ nhìn thấy thằng này bắt ma Mà ông anh chưa tin hả Chuyện tâm linh là không có đùa được đâu Thôi muộn rồi em về đây Anh chị nhớ là em dặn nha Sao mai đun nước lá bưởi Cùng hương nhu cho bọn trẻ tắm Anh Tân chỉ xuyến tiễn thiện ra đến tận cầm Lên con xe máy cả tàng Thiện dậm cần gạt nổ máy Sau đó dỗ gà tà, tà phi ra khỏi cầm Một tay vẫn còn cầm con búp bê Trên đường về nhà vừa đi thiện vừa lầm bầm Mùi hương bài tỏa ra từ con búp bê rất giống cái mùi ngày hôm qua mình người thấy ở nghế địa Có khi nào phải đem thứ này về nhà xem lại thật kỹ Mày không tin bọn trẻ chỉ là vô tình nhặt được Nhà anh Tân ở đầu xóm, thì nhà Thiện ở tận cuối xóm, và chồng anh Tân hơn Thiện 3 tuổi. Tính ra chả kém nhau bao nhiêu mà người ta đã hai đứa con, còn Thiện vẫn chần đừn gói chiếc. Trong xóm nhà anh Tân thuộc dạng hộ nghèo, còn hoàn cảnh của Thiện có khá gấm hơn một chút cần. Này chẳng ra thì Thiện là hộ cận nghèo. Bên cạnh đó gia đình Thiện chức ki, không biết thế nào chứ từ đời ông nội Thiện trở đi đã có giúp gả chống nuôi con. Một cây dướp khá là đáng sợ. Bà nội thiện sinh bố thiện ra thì mất. Đến đời mẹ thiện cũng qua đời sau khi sinh thiện. Tưởng chỉ có nữ nhân trong gia đình này mệnh yếu. Ai rẻ đàn ông cũng chẳng thọ là bao. Ông nội thiện quy tiên năm 60 tuổi. Còn bố thiện cũng mất cách đây 5 năm. Trước khi vừa bước sang tuổi 55. Cái ngày gia truyền mà cha ông để lại cho thiện. Chính là chân trong coi nghĩa địa xã. Cha truyền con nối thiện ban đời trong Nghết địa xã An Thọ nó đến đây chắc ai cũng hiểu lý do tại sao Thiện ế vừa nghèo vừa có giúp phụ nữ khi về nhà này đều vong mạng lúc sinhở lại thêm kinh ng vừa giới thiệu qua thôi đàn bà con gái vừa sợ vừa không thích tương lai thì hỏi ai dám yêu hay cưới thiện có người từng bảo thiện sức dài vai rộng sao không bỏ quéch cái nghĩa địa đó đi mà tìm một công việc khác những năm 2010 Công ty xí nghiệp không thiếu Thanh niên trai tráng trong xã bỏ liên huyện Đến phố Tìm đến các khu công nghiệp xin việc làm Thì không giàu nhưng cũng gọi là ổn định Thiện chỉ cười xoa Gãi đầu rồi đáp Từ nhỏ ông nội với bố đã dặn rồi Công việc quản trang Cha chuyển có nối Bắt buộc phải làm nếu không muốn chết sớm Hàng xóm nghe xong Chỉ biết chiếp miệng lắc đầu Họ còn cho rằng sở dĩ thiện Nhận công việc trong quanh nghĩa địa Là bởi nó nhàn ạ Chỉ cần cứng bóng vía to gan một chút Thì đúng là chẳng có gì phải sợ Ban ngày lướt qua một loạt các ngôi mộ Trong khu nghĩa địa Quét chút sân cầm Cắt địa về cảnh cây vướng víu Nếu có người đến thăm mộ thì hướng dẫn cho họ Gọi là có người đảo đi đảo lại Cho bà con an tâm Buổi tối lắm hôm Thiện ngủ lại luôn trong cây tròi nhỏ Ngay trước cổng nghế địa Còn không thì về nhà Đối với Thiện ngủ ở nhà hay ngủ ngoài cái địa cũng chẳng có gì khác nhau là mấy bởi ngủ ở đâu cũng chỉ có một mình. Nhưng đó là suy nghĩ của ba ngày trước. Còn bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi đối với cuộc đời của Thiện kể từ khi sự cố hi hữu đó xảy ra. 35 tuổi, một độ tuổi không phải là già nhưng cũng chẳng còn là quá trẻ trung. Khác với những đứa trẻ khác nếu tuổi thơ của đám bạn cùng trang lứa là bắn bi đánh đáo Hẳn là đám bóng buổi ở khu đất trống bờ sông trên đê thì tuổi thơ của Thiện gắn liền với nghĩa địa. Từ lúc nhỏ xíu Thiện được ông nội dẫn ra nghĩa địa để chơi. Trong lúc ông vị bố dọn dẹp là một số việc mà quần chẳng hay làm, Thiện tự lấp sau những nấm mộ chơi trốn tìm. Còn chơi với ai thì chỉ biết, ông nội biết. Khi đi học có hôm bạn bè rủ Thiện đi chơi đến đám bóng nhưng đều từ chối. Bởi đã có hẹn với bạn ở ngoài nghĩa địa Bạn học của Thiện phát lên cười Chêu Thiện là đồ lập dị Rồi thì là ngoài nghĩa địa Ngoài bố với ông nội Thiện ra Làm gì còn ai để chơi Thiện cự lại nhất mực khẳng định Mình hay chơi đùa cùng một cô bạn nhỏ Khi đám bạn hỏi cô bạn đó ở đâu Con học cùng trường không Thì Thiện lắc đầu không biết Chỉ biết mỗi lần Thiện tư nghĩa địa Đã thấy cô bạn đợi ở đó Đám bạn học của Thiện nghe xong Thì đứa nào đứa đấy sợ xanh cả mặt Chúng nó nói Thiện chơi với ma Kể từ gió về sau Không ai dám lại gần Thiện nữa Còn Thiện cũng chẳng cần chơi với tụi nó Hàng ngày đi học về Cứ buổi chiều Thiện lại ra nghiết địa thăm ông nội Rồi chơi với cô bạn nhỏ kia Cho đến khi chập tối Bố Thiện đến đưa cơm cho ông Và đón Thiện về Thiện kể lại chuyện đại trường Với đám bạn cho ông nội nghe Và bảo các bạn nói Thiện đang chơi với ma Thiện nhớ lúc đó ông chỉ mỉm cười Xoa đầu Thiện rồi chỉ tay về cô bạn nhỏ Đang đứng trước mặt này ông cháu Rồi đoạn khẽ hỏi Thế cháu chơi với bạn ấy có vui không? Thiện gật đầu Dạ vui lắm ông ạ Ông nói tiếp Vui là được rồi Ma quỷ đâu có gì đáng sợ Có những người còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều lần Chỉ cần cháu thấy vui là được rồi Ông nội nói xong thì bố Thiện đạp xe đạp mang cơm tới. Thiện chạy ra tươi cười đón bố. Khi quay trở lại cô bạn nhỏ kia theo như ông nội nói thì đang về nhà mất rồi. Đó là những ký ức tuổi thơ khi Thiện chừng 6-7 tuổi. Mấy năm sau ông nội qua đời. Kể từ khi ông nội mất Thiện cũng không còn gặp lại cô bạn đó nữa. Thiện hỏi bố thì được biết cô bạn đó đã cùng gia đình đi đến một nơi rất xa. Đi xe trên con đường về gần đến nhà Chẳng hiểu sao đột nhiên Thiện nhỡ lại nhớ về câu chuyện cách đây 20 năm về trước Đã vậy còn nhớ như in Điều này không giống với Thiện trước kia Thiện lầm bầm Có những chuyện cũ mấy hôm nay chật ùa về Không hiểu là điểm gì chứ Hay là do tác dụng vụ của cái thứ chết tiện ấy mang lại Mẹ kiếp Chẳng lẽ ngay từ bé mình đã chơi vi ma thật sao Thiện nổi ra gà, trời lạnh sau cơn mưa lại càng lạnh hơn. Về đến nhà mở cổng mở cửa bước vào bên trong, Thiện với tay cắm cái rác bóng điện vào ổ cắm. Đèn sáng mờ mờ vì bóng điện đã quá già, nhưng cũng đủ để cho Thiện thấy sự bừa bột trong ngôi nhà của mình. Thắp cho ông nội và bố mỗi người một nén hương, Thiện chấp tay miệng khẽ nói, Ông nội, bố ạ hoa ra trên đời này có ma thật. Có phải lúc còn sống hay người cũng biết điều này phải không Vái bà vái Thiện đóng cửa này Kéo cái ghế ngồi xuống Đặt con búp bê vải lên trên mặt bản gỗ cũ kỹ Đã xuất hiện nhiều vết nít Giữa ánh đèn mờ mờ Thiện đưa con búp bê vải lên mỗi người lại Một lần nữa Quả nhiên là bên trong con búp bê Tỏa ra một mùi hương bài khát nặng Không chỉ vậy còn có cả mùi tanh Với tay lấy con dao Thiện quyết định rạch lớp vải may ở bên ngoài Để xem rút cuộc bên trong con búp bê có chứa thứ gì Sau ngày nhắt cất Phần bông bên trong con búp bê vải rủ ra Thỏ ngón tay vào trong mốc từng nhúng bông gòn Cho đến khi ngón tay thiện chạm vào một vật gì đó cưng cứng Bề mặt mịn mịn như là sợi len Từ trong bụng con búp bê Thiện rút ra một hình nhân chừng ngón tay trỏ Con hình nhân được cuốn lại bởi dây len màu đỏ Đáng sợ hơn là phần đầu quân hình nhân Có ghi một bức hình nhỏ bằng đốt ngón tay Trong hình là khuôn mặt của cu tiến Con trai của anh Tân Nói đúng hơn Mặt nhóc tiến được cắt ra Từ một bức ảnh chụp nào đó Đưa con hình nhân lại gần hơn Để nhìn cho rõ Thiện bấy giờ như mày Là mùi hương bài Con hình nhân này được làm từ bột bài Thiện nách mũi lên người Hai mắt cầu lại Nhìn vào phần sợi len cuốn đập bên ngoài quần nình nhân Thiện khẽ tiếp Sợi len này không phải màu đỏ Nó mang màu đỏ là vì được nhộm bằng máu Cả cốt thành nhân cũng vậy Ai đó đã dùng bột bài trộn với máu Rồi làm thành nghỉ nhân Đúng như mình dự đoán Hai đứa trẻ cuốn được con búp bê Không phải là tình cờ Nhưng ai là người muốn hại thằng bé Nó còn quá nhỏ đầu đến mức để ai vì thù ghét Mà ra tay yểm bùa độc ác như vậy Chẳng lẽ người làm thứ này muốn trả thù vợ chồng Tân Xuyến? Không được Dù con là ai thì hành động này quá nhẫn tâm Gia đình Tân Xuyến chưa thể yên ổn Mình phải... Bóng dưng thiện Thích tức ngực khó thở vô cùng Bên trong cơ thể nóng lên như lửa đốt Thiện khát muốn đứng dậy đi lấy nước uống Nhưng cơ thể như mất đi hoàn toàn cảm giác Phần ý thức cuối cùng trong đầu thiện chính là hình ảnh người phụ nữ xuất hiện ở ngất địa ngày hôm qua. La Batha. Tiền khát khu cuồng họng nhưng vẫn cố thốt ra thành lời. Hai mắt của thiện cứ như vậy dần đi, cho đến khi mọi thứ trước mặt chỉ còn lại một màn đêm. Thiện từ từ nhắm mắt. Thiện đầu xuống bàn hai tay buông thõng, toàn thân bất động, thiện không còn biết gì nữa. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu Cánh cửa của nhà thiện đột nhiên mở tung Mặc dù bên ngoài trời lúc này yên lặng như tờ Không có lấy một chút gió Nhàng trên bàn thờ đang cháy đỏ bốc khói nghi ngút cũng tắt ngúm một cách kỳ lạ Khói nhàng bay lên lay động Bị thổi tàn vào không khí Khi một luồng hơi lạnh xuất hiện lùa vào trong nhà Hơi lạnh khiến cho cơ thể của thiện giết cấm Thiện bừng tỉnh hay mất mở chừng chừng Nhưng toàn thân không cử động được Đầu của Thiện hướng nhìn về phía chất giường kê nơi góc nhà Thiện thấy bản thân của mình hồi nhỏ Đang nằm trên giường mê man Mồ hôi đổ ra như tắm Bên cạnh giường là ông nội Ông cầm tay bắt mạch cho Thiện Dùng khăn ấm lau mồ hôi trên người của Thiện Tiếp sau đó bố Thiện từ ngoài cửa vào Hai tay bên một chậu nước lá đun màu nâu đậm Nước vẫn còn nóng bốc khói Bố Thiện hỏi Bố à Thằng bé sao rồi Ông nội thiện đáp Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm rồi Thế nhưng mà cơ thể của nó rất yêu Chỉ e rằng sau này đoàn mệnh Bố thiện đặt trống nước xuống cho ông nội dấp khăn ướt Lao người cho thiện đôi mắt ông buồn bã Chả lẽ là lời nguyện đó Cứ ám ảnh gia đình chúng ta đưa đời này sang đời khác như vậy ư Bố à Còn không thể Không thể để cho con của con tiếp tục sống cuộc đời đau đớn u tố như bố với con được Xong thế này thả chết đi còn hơn Cầm mộp lại Sao mày dám có suy nghĩ như vậy ha Ông nội của thiện hết lớn Có lẽ đây là lần đầu tiên thiện thiết ông nội nổi giận với bố như vậy Kể từ khi còn nhỏ cho đến khi ông qua đời Chưa bao giờ thiện thiết ông lớn tiếng mắng bố mình Đối với thiện ông lúc nào cũng ân cần nhẹ nhàng Sau tiếng quát của ông Bố thiện cuối mặt rừng rừng nước mắt Nhưng những dụng mạng của người khác Để đổi lấy mạng của mình Thực sự là quá nhẫn tâm Ông nội thiện đăng vò khăn khẽ dừng lại vài giây Dần như câu nói Của bố thiện khiến tâm tư ông nội Cũng cảm thấy điều gì đó tội lỗi Nhưng rồi ông nội đáp Sô trời đắt định như vậy Muốn dòng họ này không tuyệt tưởng tuyệt tốn Chỉ còn cách đó mà thôi Phải tiếp tục duy trì cho đến khi Hóa giải được lời nguyện Trước mặt thiện chậu nước mà ông nội vừa vô khăn Bà nãy có màu nâu Mà bây giờ chuyển thành một chậu máu đỏ Máu trong chậu cứ như vậy Đầy dần lên Cho đến khi chắn ra ngoài Rồi lan dần đến chỗ thiện đang ngồi Giọng ông nội vang lên trong không trung Thiện nghe rõ Từng câu từng chữ mà ông nội nói chuyện với bố Nhất là câu Phải tiếp tục duy trì Cho đến khi giải được lời nguyện Câu nói này văng đen văng vẳng bên tay của thiện Mặt vẫn đầm đầm nhìn về phía trước giường Lúc này hai người là ông nội và bố bất ngờ quay đầu nhìn thiện Họ đứng đó chỉ tay vào thiện Ánh mắt ai nấy đều biến sắc đỏ như máu Khuôn mặt lạnh lùng thoát lên một dáng vẻ đáng sợ, dị thường Họ nhuền miệng cười đồng thanh nhắc lại câu vừa nãy Phải tiếp tục duy trì Cho đến khi giải được lời nguyện <cười> Tiếng gã bên nhà hàng xóm gáy vang lên Khiến cho thiện giật mình tỉnh giấc Mắt mở to thiện thấy mình vẫn còn đang nằm gục trên mặt bàn Ngay bên cạnh đầu là con búp bê vải đã bị giạch Cổng hình nhân được làm bằng bột bài Có quấn len đánh nhúng quả máu Ngồi bật dậy thiện nhìn về sau lưng nơi cánh cửa nhà Cửa nhà đóng kín còn cải thiên trong Nhìn tiếp lên bàn thờ ba nén nhang thiện thắp tối qua cũng đã cháy hết Không bị tắt ngúm giữ chừng dữ đoạn Bên ngoài trời đã dần chuyển về sáng Đồng hồ điểm hơn 6 giờ Đèn vẫn bật Lúc này thiện mới tin Những gì mình nghe thấy nhìn thấy Chỉ là một giấc mơ Một giấc mơ kỳ quái Nó ra không ai tin Nhưng từ khi ông nội với bố mất Chưa bao giờ Thiện mơ thiêng hai người họ Kể cả sau khi có được khả năng cảm nhận về tâm linh Thiện còn đi ra mộ hai người họ Ngoài nghít địa Để xem có nhìn thấy hồn ma Bóng quế của người thân hay không Thế nhưng mà tuyệt nhiên không hề gặp ai Trong hai người cả ấy vậy mà đêm qua Thiện mơ giấc mơ Gặp cùng lúc cả bố lẫn ông Có điều bố và ông không hiền lành Như lúc còn sống Trong mơ họ cứ như hai con quỷ Đột lút người Ngay đến đây thiện dùng mình Nổi ra gà Bắt giác nhìn lên bàn thờ Sau khi nghĩ xấu về bậc bể chên Mùi bột bài từ con búp bê Làm thiện sự nhớ ra chuyện quan trọng Đã là phải đến gặp vợ chồng Tân Xuyến ngay Chết tiệt rồi Mình ngủ quên mất Đáng lẽ tối qua sau khi phát hiện sự việc thằng bé bị yểm bùa, thì phải quay lại cảnh báo cho vợ chồng họ. Sáng bảnh mắt rồi mẹ kiếp. Tự nhiên ruột gan nóng như lửa đốt. Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành. Lấy cái túi bóng, thiện gạt luôn con búp bê vải, hình nhân bột bài và trong túi. Cuốn cuồng thiện chạy ra ngoài, dậm chức xe máy cả tặng cho nổ máy, rồi phóng đi thật nhanh đến nhà anh Tân. Nhìn giờ bằng chiếc đồng hồ cũ út, Thuộc hàng cổ đeo trên tay Từ đời ông nội để lại Thiện như là chạy đua với thời gian Mặc dù hôm nay trời khác âm u Ngoài đường chẳng có người qua lại 6 giờ 30 phút sáng Thiện đứng trước cổng nhà anh Tân rồi gọi lớn Anh Tân, chị Xuân ơi Không thấy ai thấp lại Trong nhà có bật đèn Thiện dùng tay đầy kính cổng Thì cổng không cài chút mà bung ra Chạy vội vào bên trong đang định gọi tiếp. Thì chị Xuyến tới trong nhà đi ra. Thế Thiện hớt nài vội vàng chị Xuyến vội hỏi. ở chú Thiện. Chú vừa gọi chị hả? Chị đang dọn dẹp bà đằng sau nhà. <cười> thiện gặt tay hỏi lại chị Xuyến. Cô Tiến vẫn ổn cả chứ chị. Chị Xuyến buồn dầu đáp. Cả đêm qua ngủ ngon lành. Chẳng hiểu sao sáng nay nó lại mê man. Người lúc nóng lúc lạnh Gọi mãi không... Không đợi cho chỉ Xuyến nói nghít câu Thiện chạy sồng vào bên trong Nhìn lên giường Thì chỉ có cái tí vẫn còn đang nằm ngủ Ngó nghiêng thiện hỏi Thế nó đâu rồi? Cả anh Tân nữa? Sao không thấy hai bố con anh ấy ở nhà? chỉ Xuyến thấy thiện cuốn quyết như vậy Thì cũng cuốn theo Anh Tân, anh Tân đưa thằng bé lên chạm xa xã rồi em ạ Thiện bóng dưng thích chuyện này Có điều gì không đúng Hôm qua anh Tân còn không có xe đạp Con chở bệnh phải chạy đi mượn xe hàng xóm như không được. Giờ muốn đưa thằng bé lên trạm xá xã thì phải có xe. Hơn nữa sao anh Tân không đi cùng chị Xuyến. Thiện tròn mắt. Bỏ anh Tân đưa cô Tiến đi với ai hả chị? Chị Xuyến gật đầu đáp. Anh ấy đi với bác là. Bác là sáng sớm nay sang nhà chị. Bảo nghe tin cô Tiến ốm nên đến thăm. Trên bác ấy là người phát hiện ra thằng bé sốt. Thế là tiện có xe máy bác là đó. Anh Tân nhà B bác ấy chẳng hay bố con lên chạm xá chỉ đòi đi theo những anh bảo là chị ốm đau ở nhà trông con bé lần nữa được cô tiến lên chạm xá xong sẽ quay về đón chị Thệ nuốt nước bọt rộngng trùng xuống còn mộ khốn kiếp chính mộ ta là người yểm yểmộ cu tín không ổn rồi một ta sẽ giết chết thằng bé mất chỉ xuyến giật mình về mặt thất thần chỉ xuyến run giọng trực chú Thiện chú nói cái gì vậy Bác, bác là là họ hàng với anh Tân nha chị Sao sao thế được chứ Thiện liền trứng mắt Chuyện này để em giải thích sau Còn bây giờ em phải đi tìm cu tiến với Tân ngay Rất lời Thiện toan trẻ đang ngoài cầm Thì chị Xuyến chạy theo miệng ho lên khủng khục <cười> Chú Thiện Chú cho chị đi cùng với Thiện nhìn người phụ nữ gầy gò xanh sao Lại ho như quốc kêu thì cô phần ái ngại Nhưng mà chị đang ốm thế này Chị Xuyến văn này Chị không sao <cười> chu cho chị đi công Chị phải gặp được chồng con chị Thì chị mới an tâm <cười> Thương chị Xuyến tiện gần đầu Vậy thì đi Cái tí nghe tiếng cổ mẹ ho thì tỉnh giấc Nó chạy ra ngoài rụi mắt rồi hỏi Mẹ ơi Mẹ đi đâu vậy chỉ Xuyến lao vội nước mắt trả lời con sẽ rồi hạt tí Ở nhà trong nhà nha Mẹ vì chú Thiện lên chạm xa Xem thằng Tiến nó ốm đau thế nào <cười> Cái tí vâng dạ gật đầu Thiện lên xe chị Xuyến ngồi sau Chiếc xe nổ máy kêu Đinh bệnh bệnh Phóng vỗ đi trên con đường làng vắng vẻ Thiện bấy giờ hỏi Anh Tân đi lâu chưa chị Chị Xuyến trả lời Vừa đi chừng 10 phút là chu đến Nhưng mà chu Thiện ơi Sao chú lại nói bác là là người yểm bùa cu tín? chị Chị không hiểu gì cả Hơi cuối người với lấy cái túi bóng đựng con búp bê vải Cùng hình nhân Thiện tìm thấy bên trong con búp bê Đưa ra đằng sau cho chị Xuyến thiện tiếp Chị tự xem đi Từ qua đến giờ về đến nhà Em đem theo con búp bê Sau khi mà dùng dao rạch lúc vải ở bên ngoài Em tìm được con hình nhân này Phần đầu hình nhân có ghim ảnh chụp thằng nhóc tiến đó Lục trong túi bóng chỉ Xuyến tá hỏa giật mình Dựng tóc gáy mà nổi ra gà Khi cầm trên tay con đỉnh nhân kỳ dị Được quấn len đỏ ở bên ngoài Đáng kinh sợ hơn Đó chính là khuôn mặt con trai của chị Bị cắt ra từ một tấm ảnh Rồi dùng đinh nhọn kim vào đầu hình nhân chỉ Xuyến bây giờ là cả giọng B Bức ảnh này Chụp cách đây 2 năm trước Cái đó thằng Tiến trò 5 tuổi Thiện hỏi Nhưng mà sao người ta lại có ảnh của con chị chỉ Xuyến run giọng trả lời Bởi vì đây là bức ảnh chụp chung của cả dòng họ Ở nhà chị cũng có một tấm tương tự Chỉ nhớ lúc chụp thằng Tiến đứng bên cạnh Sơn Là con bác là Hai đứa nó bằng tuổi nhau Con rất thích chơi với nhau Bức ảnh này chụp vào dịp Tết Hôm đó là mùng 5 Họ hàng tập trung về nhà thờ tổ họ Vũ để dâng hương Mình gia đình quen nhau nên có chụp chung một bức ảnh Cũng chẳng ai ngờ đây lại là bức ảnh cuối cùng có mặt thằng bé Sơn Thiện nhú mày là sao hả chị? Chẳng chẳng lẽ thằng bé con bà là đọt chết rồi hả? Chị Xuyến gật đầu đáp. Đúng vậy. Bà tháng sau cũng tại nhà thờ tổ. Hôm đó anh Tân được cây tí với thằng Tiến đi ăn chập tổ. chỉ không đi vì bị ốm. Phía nhà bác là cũng đi cả hai vợ chồng. Trong lúc người lớn ăn uống chút rượu nhau thì sẽ ra chuyện. Còn bác là ngã xuống cái ao sâu nhà thờ tổ rồi chết đuôi Trên nổ sấm khan Chỉ xuyến đang kể chuyện bỗng giật mình Ngày sau tiếng sấm động là cơn mưa rào đổ xuống Mây đen kéo đến bầu trời bỗng chốc tối sầm lại Mưa táp thẳng vào mặt làm cho thiện không thể tin nhanh được nữa Áo mưa hôm qua để ở ngoài Sáng nay vội đi không mang theo Chỉ ít giây sau mưa lớn khiến cả hai chị em ướt như chuột lột Trong cơn mưa gió vẫn vũ Thiện vẫn căng mắt chạy xe tiến thẳng về phía trước Ngoài đường không có lấy một bóng người Không phải thôi mưa to gió lớn như vậy Ai dại gì mà ra đường Mà có ra thì họ cũng tìm chỗ chú Chỉ có Thiện với chị Xuyến tiếp tục đẩy mưa Để tìm bố con anh Tân Mưa to nặng hạt đập vào mắt vừa xót vừa rát. Trái đất u ấm mở mịt. Trong cơn mưa tẩm tã càng đi thiện lại càng lúc không nhìn rõ được đường. Thiện ngào lên chửi thề sau mỗi lần dùng tay quyệt ngang tầm mắt. Chết thiệt! Mưa to quá không thấy gì cả. Theo như phán đoán của thiện thì còn tận nửa đường nữa mới đến chạm xa xã. Đi sau gần 10 phút đồng hồ thì khó lòng đuổi kịp. Nhất là khi mọi thứ còn đang bị cơn mưa lớn cản trở. Hai mắt của Thiện bị nước mưa tắp vào đỏ sọng. Nhưng Thiện không vì vậy mà trùn chân hay có ý định dừng lại. Nhất là khi tiếng ho của chị Xuyến còn khẽ văng lên sau lưng. Nhất định, nhất định mình phải cứu được thằng bé. Nghiến rằng mím lợi, Thiện dồn sức căng mắt điều khiển chiếc xe cà tàng trong cơn mưa tỏ gió lớn. Đó vẻ như sự cố gắng cùng nỗ lực của Thiệ khiến cho ông trời cảm động mà chừng phút sau mưa ngớt rồi t dần hai mắt của Thiện cây xẻ người ướt súng nước mưa à, à, sắp tới cho chu Thiệ ơi chỉ chuyến bây giờ mới mở được mắt nhìn chung quanh khẽ ho hỏii Thiện liềnáp chưa chị ơi mới đi đừng nửa ra đường thôi mưa lớn đường trơn gió tạ em cố lắm không thể nhanh hơn được nữa chỉ ổn chứ Chị Xuyến trả lời Chị ổn Chú cứ đi đi đừng lo cho chị Không biết bố con nhà nó thế nào rồi Tự nhiên nhớ lại chuyện cũ chị chỉ sợ quá chú à Tiếp tục chạy xe thiệt nói Bạn là kia em cũng chỉ mới gặp lần đầu cách đây hai ngày trước Hôm đó bà ta vào nghị địa Cầm theo hoa quả tiền vàng Nó lại đi thăm mộ người quen Em hỏi có cần em dẫn đi không Bà bảo là biết chỗ mộ rồi Nhưng em nhớ Nghĩa Địa Sát An Thọ không có chôn cất đứa trẻ nào mất lúc 5 tuổi cả Bởi khu mộ trẻ con được chôn tách biệt với mộ của người lớn Em có thể đọc chính xác tên của bọn trẻ yếu mệnh được chôn trong Nghĩa Địa Vì ngày nào em cũng ra đó thắp hương cho tụi nó Chị bảo con bà tên là Sơn phải không? Cái gì Sơn hả chị? Chị Xuyến liền Tháp là Vũ Ngọc Sơn à, Em nói đúng rồi Bác Lạ là, là người xã khác Nên em không biết cũng dễ hiểu Thằng bé Sơn chết đuối Sau khi vứt được xác lên Gia đình Bác Lạ nghe ai đó bảo Đem thiêu xong đem cho cốt về thờ chứ đừng chôn chỉ cũng không hiểu sao lại phải làm như vậy chỉ biết là nhà bác ấy làm y như thế Thiêu xong thì họ bỏ cốt vào hũ Rồi đem về lập bàn thờ Rồi đặt cây hũ lên để thở riêng chỉ về anh thần cô đi đám ma sao cũng đến nhà thấp hương mấy lần cho nên biết Bởi chuyện đáng tiếc đó xảy ra Nhà chị cũng có phần ái nấy Nghe đến đây thiện vội hoài anh ấy là sao Chẳng lẽ cái chết con của bà là kia Có liên quan đến vợ chồng chị Chị Xuyến có chút ngập ngừng Nhưng cũng chia sẻ thật lắm Ngày hôm đó không chỉ có một mình Thằng bé Sơn ngã xuống ao Còn có cả thằng Tiến con chị nữa Trong số bọn trẻ Thì hai thằng chúng nó thân thiết nhau nhất Chẳng biết hai anh em ai dù ai Mà cùng nhau trốn ra sau cái ao để chơi Lúc đám trẻ khác chạy vào thông báo Một người chạy ra ao xem Thì trong hai đứa Thằng Sơn đã chìm sủi tăm bóng nước Còn thằng Tiến vẫn còn chơi với Anh Tân chồng chị lao xuống ao May mắn kịp thời đưa được thằng Tiến lên bờ Những người khác cũng nhảy xuống tìm thằng bé Sơn Thế nhưng ao sâu phải mất đến vài phút sau Thì mới tìm được thằng bé Lúc vớt lên bờ thì nó đã chết rồi Lúc trong túi quần thằng bé Người ta thấy có mấy cục đáo Có lẽ cũng chỉ vì bỏ đáo vào trong túi Nên thằng Sơn chìm nhanh hơn Anh Tân nhà chị hai năm nay vẫn luôn ánh nấy Bởi không thể cứu được con cậu Bác Lạ Nghe xong câu chuyện thì đang hiểu ra vấn đề Từ hôm qua khi phát hiện ra con nền nhân bên trong con búp bê Em cứ thắc mắc mãi tại sao Lại có người dùng thủ đoạn độc ác Yên bùa cả một đứa trẻ con như vậy Giờ thì em rõ rồi Bà là Kỳ có lẽ vẫn nuôi oán nận trong lòng Bởi anh Tân không cứu con bà ấy Thậm chí ghen ghét khi thằng Sơn chết Còn thằng Tiến thì sống Bà ta là muốn trả thù Chị Xuyến nghe vậy thì lắp bắp Chú Thiện Chú nói làm cho chị sợ quá Chị vẫn không dám tin Là bác là làm chuyện này Hai năm nay bác ấy đối xử tốt với nhà chị Nhiều lúc anh chị khó khăn Bác ấy còn cho vay tiền Thậm chí còn trả nợ tiền cờ bạc cho chồng chị Thế nên anh Tân với chị biết ơn bác ấy nhiều lắm Đang đi thì bất chợt tiện bóp phanh Khiến chiếc xe thiếu chút nữa thì xòe chỉ Xuyến rúi người về đằng trước Có chuyện gì vậy? Chị Xuyến hỏi Dẫn chân trống Thiện lao vào bụi cây ven đường Bên trong bụi cây có một người đang nằm bất động Úp mặt xuống vệ cỏ Có máu chảy ướt cả phần lưng áo Thiện nốt nước bọt rồi miệng khẽ nói Anh thân Nghe thấy Thiện gọi tên của chồng Chỉ xuyến chạy vội tới chỗ lùm cây Vừa nhìn bộ quần áo người đàn ông đang nằm trong lùm cây bất động Chỉ xuyến nhận ra ngay đó chính là chồng của mình Mình ơi! Mình ơi! Sao lại thế này Mình ơi! Chị Xuyến hét lên với một ánh mắt thất thần Cùng khuôn mặt hoảng loạn Thiền nhanh trí tuốt lấy một nắm lá Cầm máu mọc bên vệ đường Bỏ vào mùm nhai Rồi sau đó đắp vào vết thương Ở đầu vẫn còn đang dì máu Nâng người của anh Tân Đỡ cho anh Tân nằm ngửa lại Thiền đặt ngón tay lên mũi kiểm tra hơi thở Toàn nhìn chị Xuyến mừng rỡ nói Vẫn còn sống Anh ấy chỉ là bị ngất đi thôi Một tay đỡ đầu Một tay đỡ phần lưng Thiện bấy anh Tân để ngồi dựa vào một gốc cây gần đó Sao vài áo băng chặt bã lá cầm máu lại Thiện kiểm tra tiếp xem trên người của anh Tân còn vết thương nào không May mắn sao ngoài vùng đầu bị đánh chảy máu Anh Tân không bị thương chỗ nào khác Chỉ xuyến người run lên cầm cập mặt tách mét Vừa ho vừa lo lắng ừ, ừ, Chủ Thiện à? Liệu anh ấy còn tỉnh lại không còn nữ thằng Tiến đâu Chồng tôi ở đây Con tôi ở đâu rồi Tiến ơi! tiên Giáo giác chạy đi lùng sụn trong những bụi cỏ Chỉ xuyên nước mắt ngắn dài Cố gắng tìm kiếm cậu con trai bé bỏng trong hoàng loạn Trời đang ngứt mưa Thế nhưng mây đen trên trời vẫn một màu đen kịch 7 giờ sáng trời cảm giác như càng lúc càng tối sầm lại Phải vế đúng cái hôm thời tiết xấu Đã vậy còn chẳng lấy một bóng người qua đường Đường lặng vắng vẻ ảm đàm Không khí y như ngoài khu nghít địa Nơi Thiện trông quay mồ mà Con ơi! Con ơi! Con tôi đâu rồi? chỉ Xuyến vừa khóc vừa tìm con Giọt gan của Thiện nóng lên như lửa đốt Khi mà mọi chuyện mỗi lúc một dối tung lên Chưa đuổi theo được người phụ nữ tên là Cô không biết rốt cuộc vì mụ tan đưa thằng bé đi đâu Anh Tân lại đang bất tỉnh vì bị đánh chỉ Xuyến lo cho con đến tinh thần bất ổn Giờ nếu bỏ đi tìm cu tiến cũng không được Mà ở lại đây càng khiến tính mạng của thằng bé gặp nguy hiểm Mình phải làm gì đó Xem nào xem nào. Thiện lầm bầm cố gắng tập trung suy nghĩ Để tìm ra giải pháp Lấy hai ngón tay dây dây vào ngay bên thái dương Hai mắt nhắm lại Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh của nhóc tiến Mà mắt ra thiện lại không thấy gì nữa Dường như thiện bắt đầu phát hiện được điều gì đó đặc biệt Dùng hai bàn tay thiệt áp lên hai bên tay Ép chặt lại để không nghe thấy tiếng gió Tiếng xì xào của lá cây Hay là tiếng khóc lóc của chị Xuyến nữa Tập trung toàn bộ tinh thần Và suy nghĩ về nhóc tiến Quả nhiên trong đầu thiện Hình ảnh nhóc tiến hiện lên khá rõ ràng Chỉ có điều những hình ảnh này Bị ngắt đoạn Không liền mạch Thì tập trung vào cảnh vật hiện lên chung quanh Miệng khẽ nói Cây thị, ruộng lúa, vườn hoa, giấy Nó đến đây đầu thiện đau như bố bổ Những hình ảnh hiện lên dần hỗn tạp Vừa biến mất Thiện mở mắt mồ hôi tú ra ướt thiết cả chán Quay đầu nhìn chị Xuyến Còn đang lục sục trong bụi cỏ Lùm cây Thiện chạy tới kéo tay của chị Xuyến thiện bảo Chị Chị đừng tìm nữa Thằng bái nó không có ở đây đâu Em nhìn thấy nó rồi Nó còn sống và đang bị con mộ kia đưa đi đâu đó Chị Xuyến méo máu Tay chân bị cây gai dài còn lâu cứ đến xây sát hết cả chủ Thiền Chú Nhìn thấy ở đâu Bác là bác ấy đưa con chị đi đâu rồi Có phải là chạm xá không ngày chú Đến nước này mà chỉ Xuyến vẫn còn gọi mộ Là một câu chỉ hay câu bác Hay còn tin mộ ta thực lòng Đưa thẳng tiến đi chạm xá Trong khi việc anh Tân bị đánh vỡ đầu Nắm ngất ven đường không ai khác Ngoài mộ là cây nên Cũng chính vì thương cái sự nghiền lành thật thải chất phác của chị Xuyến Mà tiện lo lắng cho gia đình họ đến như vậy Thiện bấy giờ vội đáp Bây giờ chị phải bình tĩnh nghe em nói Coi như vậy mới tìm được cô Tiến Tại sao nhìn thấy thằng bé thì đến em cũng chưa giải thích được Chỉ biết trong đầu em hiện lên hình ảnh của nó đi qua một cây thị lớn Có đường hai bên toàn là cánh đồng lúa Có cả một khu đất trồng toàn hoa giấy Em chỉ thấy tới đó thôi Nhưng mà chắc chắn không phải là đường lên chạm xa chỉ Xuyến giật mình nổi ra gà chỉ Xuyến nhìn thiện ú ớ Cây thị vườn hoa giấy Đó là làng hoa cây cảnh mông thượng Ở bên xã Chiến Thắng Cũng là đường đi đến nhà thờ tổ họ Vũ Bác là Sao lại đi con chỉ sang đó Châu, Trời đất ơi Thiện cao mẩy trong đầu suy nghĩ Mẹ kịp Giờ này vẫn còn hỏi ngu Đã thấy cứ bác bác nghe ngứa cả thai Một ta đưa thằng nhóc sang đó để giết chứ gì nữa Mình phải đi ngay mới kịp Thiệt nói với chị Xuyến Bây giờ thế này Chị ở lại đây trông chừng anh Tân Nếu có ai đi qua thì nhờ người ta giúp đưa về nhà Hoặc đưa lên trạm xa Tuổi ngấy bị thương nhưng mà không ảnh hưởng nghiêm trọng Chỉ ngất đi do bị van đập mạnh thôi Là nữa xe tỉnh Vậy đi tìm nhóc Tiến quan trọng hơn Em sẽ đi tìm thằng bé Chị Xuyến gật đầu liền liệ Quỳ cả ngay chân xuống Chỉ xuyến chấp tay cầu chơi khấn vật. Chủ thiện, giúp anh chị, độ ơn chú. Thiện lên xe nổ máy phóng đi nhanh nhất có thể. Trong lúc di chuyển thiện thấy mũi của mình dì ra thương nước gì đó. Tưởng do trời lạnh nên bị sổ mũi. Thế nhưng khi thiện đưa tay quệt lao đi, thì đó không phải là nước mũi mà là máu. Thiện bị chảy máu cam. Không biết lý do tại sao nhưng từ xưa đến nay chưa bao giờ thiện bị chảy máu mũi kiểu vậy. Chẳng lẽ mình sắp chết sao? Thực chứ tiện đó nó đang biến mình thành cái gì vậy? Bỏ mẹ rồi, máu chảy nhiều quá. Mặc kệ mũi đang chảy máu thỏng lòng, Thiện hít ngược trở lại, tiếp tục phóng xe đi đến xã Chiến Thắng. Rồi trước đó có nói với chị Xuyến là sẽ đi tìm nhóc Tiến. Thế nhưng bản thân Thiện không còn biết làng hoa kịch cảnh mông thượng ở đâu. Đường sang xã Chiến Thắng Thiện cũng chỉ nhớ mang máng, chạy xe theo cảm tính... Ây vậy mà Thiện thực sự tìm được Tiện làng mông thượng cái thị ngay trước cầm làng Đúng y như hình ảnh Thiện thấy trong đầu lúc trước Thiện bấy giờ lầm bầm Còn mộ kia đã đưa thằng bé qua đây Tiếp tục phóng vào trong làng gặp người đi đường Thiện dừng lại hỏi Bác ơi Cho cháu hỏi nhà thờ tổ họ Vũ Có phải ở trong làng này không ạ Ông bác đang vắt cây thuồng Chân tay lấm lem buồn đất Nhìn Thiện một lượt rồi đáp Cậu non không phải là người làng này Họ nhà thờ tổ họ Vũ để làm gì vậy tăng lúc vội lại gặp đúng ông già khó tính Nhưng nghĩ đến cụ tiến Thiện cố bày ra một lý do Mà thiện cho là hợp lý À cháu là người họ Vũ Lâu rồi không có về quê nay tìm đến thắp hương cho tổ tiên Bộ không được sao bác Ông bác nhíu mày chép miệng rồi biểu môi Có ai đi thắp hương mà quần áo tả tơi Cả người ướt như chuột lột như mày không Nhìn là biết có vấn đề rồi Chắc lại mấy cái thằng ất ưa tính mò vào để kiếm chắc gì hả Ta khuyên thật đã về đi Ngày trước thì nhà thờ họ Vũ đúng là to nhất cái xã À không Có khi là nhất cái huyện này Thế nhưng giờ chẳng còn gì đâu Năm ngoái cháy rụi cả đã Chết mấy người Giờ khu đất đó bỏ không Có tu sửa gì đâu mà thờ với cúng với trả dâng hương Thiện nghe vậy thì tròn mắt Sa, Sao lại cháy hả bác Ông bác điền cười nhạt Hè <cười> Cháy do lửa chứ sao Hỏi vẫy ngói Ông ra chết tiệt Nói chuyện tức như bỏ đá vậy đó Thiện nghĩ trong đầu Thế nhưng miệng bảo Có chuyện cấp bách lắm Bác cứ chỉ cho cháu đừng đến nhà thờ tổ họ Vũ cho đảm bảo cháu sẽ không phải là loại lưu manh trộm cắp Cấp lắm rồi bác giúp cháu với Nhìn thiện văn này khẩn khoản Ông bác thở dài Chảy tay về sau lưng mình rồi bảo Kìa kìa Đi thẳng từ đây đến đoạn đường ngõ mà có hai cây hoa sứ trồng hai bên ngõ. Đi vào trong chừng 300m là đến nhà thờ tổ họ Vũ. Hôm nay là ngày gì mà họ Vũ về nhà thờ tổ lắm thế nhỉ? Sâm gặp hai mẹ con, đúng là con mẹ mê tín. Có nõ mê man địu đằng sau lưng không biết gì, mà con mẹ cứ bảo phải trở về nhà thờ tổ, xin gần các cụ mê hít bệnh. Cha tổ cứ ốm đau không được đi bác sĩ, đi bệnh viện để đi thấp hương. Bằng thế hai mẹ con họ đi lâu chưa? Thiện Hoàng hút hỏi. Ông Bắc chấp miệng Không phải gần 10 phút trước từ tên nhà nó ngã xe Đi ra đỡ hỏi han mới biết Xe nó dựng ở ngoài đường thế nhưng hỏng không đi được Con mẹ nó cõm thằng con vào trong rồi Không nói thêm câu nào Thiện nổ máy lao vút đi Bánh xe vột qua vũng nước bùn Bắn cả vừa người ông Bắc chỉ đường Ông Bắc giật cái thủng lên cao Biện gọi theo chửi đồng Cha tiên nhân thằng bố mày Chỉ cho mày xong rồi mà mày mới đứng thế hả Mày mày quay lại đâu gặp ông đi Ông đánh bỏ cũ nhà mày nha Vừa đi mắt vừa nhìn hai bên đường Đúng như chỉ dẫn của ông bác khi nãy Thiền dừng xe ngay trước con ngõ Có ngay cây hoa sứ trồng hai bên Ngay dưới gốc hoa sứ Có một chiếc xe máy nghi là xe cổ mụ lạ Thiền ngoặt đầu xe phi thẳng Vào con ngõ gập gành toàn đất đá Trong ngõ ngay như không có nhà dân Chỉ thấy vườn trồng hoa với cây cảnh Đông như tính tâm lặng mông thượng Đi sâu thêm chừng hơn 200 m Phía đằng trước là cánh cổng của nhà thờ tổ họ Vũ Ông bác chỉ đường nói không hoa Chỉ nhìn cái cổng của hai con sư tử đá đặt hai bên Cũng đủ thiết sự đồ sổ Cũng như chữ chịu chi của dòng họ Vũ Chỉ có điều cổng gỗ, cột trụ, hoành phi Đều đã bị cháy xém Thiện dừng chân trống chạy vội vào bên trong Trên khoảng sân trước ngôi nhà thờ hoang tàn nhúng màu khói đen u ám, trên những bức tường, những bờ gạch còn xuất lại sau vụ cháy. Thiện nhặt được một cái mũ len của trẻ con. Những cái mũ tiện nhớ tối qua, lúc giúp cú Tiến giữ đại hồn phách. Thiện có thấy cái mũ để bên cạnh gối trên giường của thằng bé. Tiến, Tiến ơi! Thiện cố tình gọi toán lên, mục đích để dọa cho mũ là biết có người đến mà ngưng manh động. Thằng bé Sơn con Bắc là Bị ngã xuống ao Đằng sau nhà thờ tổ Nhớ lại lời kể của chị Xuyến Thiện tìm đường chạy nhanh ra bờ ao Quả nhiên bên bờ ao một là đang bế thằng Tiến lộ xuống bên dưới Thiện thấy vậy liền hét lớn Con mụ kia Thả thằng bé ra Nói xong Tiện mới ngớ người chưng hứng Bởi cô Tiến đang mê man Giờ mặt thả tay ra khắc nào là giết chết nó Bà chân bốn cằn chạy hộp mạng, thiện chữa lại. Con mụ mộ kia, một đưa thằng bé lên bao? Có điều cho dù là câu nào thì mụ là vẫn mặc nhiên không để ý đến sự xuất hiện của thiện. Mụ vẫn bị bõm lội nước bước ra phía giữa ao. Nằm một nụ cười ngây dài cùng ánh mắt vô hồn, mụ là nhìn thẳng cu tiến mụ đang bế trên tay. Lúc này đã nước ngập đến tận ngang người của thằng bé. Dưới làn nước mấp mé chỉ còn lỗ đôi mắt cùng chiếc mũi nhỏ xinh của thằng nhóc tiến một bấy giờ lầm bầm dì dầm Sợ nơi Mẹ đưa bạn xuống chơi với con đây Con muốn chơi với nó nhất mà Phải không Từ nay về sau Con không còn cô đơn nữa rồi mà nước dao động mạnh mẽ Sao tinh động lớn như vừa có thứ gì rơi xuống ao sau cú nhảy thiện trốn lên túm lấy cổ mụ là kéo ngược lại Thiện bấy giờ chửi. Còn mũ điên này. Trời thằng bé đây. Thiện nhanh tay tóm đựng vào áo của cu tiến. Lò đa sâu hơn để nâng thằng bé khỏi mặt nước. Mùa là bị kéo ngược về đằng sau nhưng không ngã. Mùa đứng đó ánh mắt chân chân nhìn thiện. Nhìn mặt mũ giờ đây còn đáng sợ hơn cả mà quỷ. Đứng chân mặt không cho thiện bấy nhóc tiến ra khỏi lòng ao. Mùa là ra ngay tay mắt trợn trừng toàn lòng trắng. Nhưng ngón tay của mũ co cóp lại. Hàm răng nghẹt nghẹt kín vào nhau Mùa dít lên một tiếng khiến cho thiện lạnh gáy Mày Mày không được đi Giấm mưa từ sớm Giờ lệnh ngâm người dưới ao Không biết do cái lạnh đang ngấm vào người Hay do bản mặt kinh dị đáng sợ của mụ lạ Mà thiện sờn càng gãy ấp Thiện bất trần cảm nhận được từ người của mụ lạ Tỏa ra một làn khói đen Bốc bồi hôi thối Còn mụ này có vấn đề Giết quá Phải tìm cách điên bỏ thôi Đang phải bế cú tiến Người cũng đã thấm mệt Lúc này mà rằng co với con mụ điên Đứng chấn đường kia không phải là cách Một mình thiện thì không sao Nhưng sẽ đánh nhỡ không giữ được cú tiến Thì khác nào mang tội nghĩ như vậy thiện nảy ra một ý Đó là quay đầu cống cú tiến trên lưng Một tay giữ một tay bơi qua phía bờ bên kia Nói gì thì nói thiện bơi rất giỏi Ở bên cánh ngít địa sắc ăn thỏ có một con kênh mà bà con nông dân dùng để tưới tiêu. Từng hồi con nhỏ tiễn ra đó mò cua bắt ốc bơi lội vùng vẫy. Nhưng hôm thao cống nước chảy từ trên đồng cao xuống cù đồng thấp, còn tham bình trôi theo dòng nước, song bơi ngược trở về. Kênh lạch nước ra vào nhiều sâu như vậy, còn bơi dễ như bỡn. Sá gì lần nơi ao tù nước đọng. Ngay là làm thiển người khéo léo đặt cu tín trên lưng. Đoạn nhìn mụ là lẻ lưỡi rồi nói Ở đó mà trận đầu nhé Con mụ đi Tao đi đây Chưa ra đến giữa ao nên nước chưa ngập qua đầu Thông thường mấy cái ao tù kiểu này Cũng ít khi người ta đào sâu quá đầu người lớn Chỉ xuyến có tà là ao sâu nhà thờ khá sâu Chắc có lẽ là sâu với trẻ con Bởi thiện đã lội ra đến giữa ao Mà nước mới đến cổ Chưa có chậm cầm Theo như lý thuyết thì càng gần bờ sẽ càng nông Thiện mừng thầm Chả cần phải bơi Sắp sẵn đến nơi rồi Ngoái đầu nhìn lại đằng sau lưng Thiện không thấy mộ là đuổi theo Mụ vẫn đứng im vị trí cũ Thế nhưng chẳng hiểu sao Mỗi lần nhìn mụ Lại cho thiện một cảm giác bất an Khương lại một nhịp ngay giữa lòng ao Thiện quay đầu về sau miệng ấp úng Mụ, mụ ta đang cười ư Còn mẹ nó Nghe nó no cười mà lại nghĩ cả người Thiện không nghe nhầm Một là không đuổi theo Cũng không gào thét trời bới Một đứng đó đầu tóc rũ rời Đôi mắt trắng bệnh Khuôn mặt dường như không còn nhân tính Quại mộ là ma quỷ lúc này cũng chẳng oan Linh cảm có sự chẳng lành sắp xảy đến Mà đối với một người bình thường Giữa kết tiết trời âm u như đám thế này Lại đang ở giữa lòng ao Từng sẽ đe chuyện trẻ con chết đuối Đối diện với một con mộ mới chỉ cách đây vài phút Còn đang lăm le ý định giết người Chưa hít Một ta dẫn đây người không ra người mà không ra ma Mà là một thứ gì đó thiệt đích thể định nghĩa được Tổ xử nhà nó Đều cười hãi thì hài rơi 16 kế trộn là thượng sách Nói xong thiện sốc tiến lên cao hơn Hai tay giữ chặt thằng bé Thiện dồn hết sức tính lỗi nhanh qua lòng ao Bơi sang bờ bên kỳ Thế nhưng trong lúc Thiện đang cố gắng bước trong bùn Thì đằng sau lưng mụ là cúi gặp người Cắm đầu xuống nước Một trong hai cánh tay xuống lớp bùn ao dưới chân Ngay lập tức phía sau lưng của Thiện nổi lên những bọn bong bóng nước Như đằng có thứ gì đó từ bên dưới trồi lên Thiện giật thoát mình khi từ bên dưới lớp bùn ao Và bất ngờ xuất hiện một bàn tay Túng chặt lấy chân của Thiện Cái chiếc chiếc thiệt gì vậy Thiện hoảng hốt Nhưng nỗi sợ cũ còn chưa kịp qua đi Thì cái thứ kinh hoàng tiếp theo tiếp tục đến Thiện dơ chân còn lại cố gắng bước về phía trước Có điều thêm một bàn tay khác thò từ riêng lòng ao túm nốt chân còn lại của thiện Không chỉ là hai bàn tay Thiện cảm giác có nhiều những bàn tay khác Đang túm dần lên cao và kéo thiện xuống Thiện nhìn về sau lưng Mụ nà đã biến mất Không thấy mụ ở đâu nữa Cả người của thiện mỗi lúc một chìm dần Hai cánh tay đang ôm cụ Tiến cõng trên lưng cũng đang bị những thứ nhợ nhợt nhảy nhụa, cơ ngón như bàn tay người giữ chặt lấy. Đúng một cái toàn bộ cơ thể của Thiện bị kéo chìm xuống lòng ao. Thiện kinh hãi có ngẩng phần đầu lên khỏi mặt nước, đầu tóc bê bết nước ao lẫn bùn đục ngầu. Mình há hốc cố gắng húp lấy nhiều không khí nhất có thể. Hai mắt mở to quanh ngang quanh ngửa nhìn không định hình phương hướng. Thiện lên để kinh sợ quỷ Còn điên này Bởi trước mặt của thiện Mụ là đứng đó tự bao giờ một chỉ thò mỗi cái đầu lên trên mặt nước Ánh mắt của mộ trắng rã nhìn chăm chăm vào thiện Mụ nhoèn miệng cười Bát được mày rồi Chổi hai cánh ten lên khỏi mặt ao Mụ là túng chặt lấy vai của thiện ấn mạnh xuống Bên dưới thì bị ma kéo chân Bên trên thì bị người À không Mà hay quỷ gì đó ra sức dìm Thiện không thể cử động nổi Cảm giác cô tiến đằng sau lưng Đang từ từ rơi khỏi Cả người của thiện chìm xuống ao Nước ao đục ngầu Nhưng thiện vẫn nhìn rõ Cô tiến đang bị những bàn tay đèn đúa lôi đi Thiện không thể cửa quẩy Mỗi lúc một chìm sâu hơn Cảm giác cái chết đang đến rất gần Khi không thể thở nổi Trước lúc chết thiện nghĩ trong đầu Bảo bối cái khí mốc hại chết bố mày rồi. Bất ngờ từ dưới lòng ao, từ cơ thể của thiện phát ra một ánh sáng chói lòa. Nhưng tia sáng mang ngũ sắc soi rọi cả đáy ao, rốt đi là nước ngầu độc, bùn đen và những thứ bẩn thỉu mà giữ, kéo thiện chìm xuống sự sợ hãi và biến mất. Thiền mờ mắt chừng chừng, cơ thể bất sắc trở nên nhẹ nhõm vô cùng, hướng bàn tay về khu tiến. Tốm lấy tay của thằng bé Thiện bơi lên phía trên mặt nước Mặc cho những bắn tay đen đúa kỳ dị kia Đang cố gắng vươn theo Nhưng không thể tiếp cận Bởi ánh sáng tỏa ra từ người của Thiện Thiện ngấp đầu ngửa mặt lên trời Thở lấy thở để Không quên bế cú tiến trôi khỏi mặt nước Cảm giác được nhịp tim của thằng bé Còn đang đập Thiện thở hồng hộc mày quá Nó với còn sống Trả con cho tao Thiền giật mình khi thấy mụ là đang đứng giữa ao Cái đầu mụ thỏ lên cùng mái tóc biết phát Khuôn mặt cao có dị hợm Ánh mắt vẫn chỉ toàn là lầm trắng Mụ đang gầm gừ như con chó bị dồn vào xó tường trực chờ cắn người Đúng như thiện dự đoán một là chỉ chịu dừng lại Mụ gầm rú gào thét, nghiến răng Sở ngay bàn tay đen xì do dính toàn bùn đất Đoạn rẽ nước vô tới chỗ thiện Trả mạng con tao đây Trả đây ta phải giết mày Thiện quay đầu bỏ chạy Không còn bị đám hồn ma quỷ quái Bên dưới đáy ao túng chân Kéo người nữa Thì việc lội qua cái ao tù này Với thiện mà nói dễ như bỡn Chưa kể sau khi thoát chết thiền tích cơ thể của mình sung mãn Lúc sớm bế cụ tiến còn thay nặng Già chân lội bùn Hai tay bế cụ tiến Nhưng Thiện đi phăm phăm như trên tất bằng Đổi theo Thiện làm mụ là cũng chẳng kém cạnh Vẫn như lúc nãy Thiện không biết giờ mộ là người hay quỷ Với những hành động kỳ quái khó hiểu của mụ từ đầu đến giờ Cho thấy mộ không phải là con người Tuy nhiên nói mộ là ma quỷ e cũng không hợp lý Là bởi vì làm gì có con ma nào lộ nước bị bõm như mụ Cách tốt nhất bây giờ là phải đưa được nhóc tiến đến trên bà Cuối cùng thiện cúng lội sang được Bởi đất đối diện bên kia cầu ao Dồn sức đành cu tiến lên mặt đất Thiện đang định cháo lên Thì bị mụ lạ vô cả người Túng chân theo Hai bàn tay của mụ lạ Túng chặt một bên chân của thiện Mụ trợn đôi mắt trắng rã nhìn thiện Miệng gào thét Chà con tao đây Tao giết mày Thế nhưng khi bàn tay mộ Túng lấy chân của thiện Chẳng hiểu tại sao tay của mụ bỏng rát Bốc khói như kiểu hơi nước nóng vừa đổ ra Khiến trồng bộ hết đêm một tiếng đầy đau đấn.